Xích Lông Châu Tác giả Cổ Lông Người đọc Cao Minh Tâm Phản ứng của nhị tuyệt kiếm đau lúc Hoặc nghe Hà Thái hòa nói Là hoàn toàn trái ngược nhau Tuyệt kiếm thì giật mình Còn tuyệt đau Thì sắc mặt hầm hầm giận dữ và nếu như không có Thẩm quyền Uyên đứng ở kế ngăn lại có lẽ tuyệt đau không để cho Hà Thái Hoài tiếp tục huyên thuyên Tuy vậy lúc Hà Thái Hoài dứt lời phần nhờ câu nói sẵn sàng chịu xử phạt của Hà Thái Hoài phần thì nhờ chát Quang Minh và Thẩm Nguyên Uyên cứ đỏ bừng mặt hết nhìn nhau lại lẻn nhìn thân phụ thần mẫu của họ nên phản ứng của nhị tuyệt Hầu như là đồng nhất Tuyệt kiếm thì mặt cười dài Nói Bình sinh Chắc duy lâm này Chưa thấy kẻ nào to gan như người Giảm lớn tiếng giáo huấn Cả bậc trưởng bối Tuy vậy càng ngắm Ta lại càng thấy có bị người trách cũng đúng Quả là ta có làm cho Nhị tuyệt kiếm đau cùng hai một Lời của người Quả thật là chí lý Còn tuyệt đau Còn tuyệt đau thì luôn thở dài não ruột, nhìn thẩm Uyên Uyên đang đỏ mặt bối rối mà nước mắt lưng chồng. Thật là tội cho Uyên Nhi, làm mẫu thân như ta thật không đáng. Nếu không được nghe những lời này, có lẽ sau này chính ta cũng phải nghe Uyên Nhi nói ra và lúc đó đã là quá muộn. Muộn cho ta chuột lỗi và cũng muộn cho tuổi thanh xuân của Uyên Nhi. Hãy tha lỗi cho mẫu thân. Quyền nhi hãy thà lỗi Và một cảnh kỳ lạ liền diễn ra Trong khi mẫu thân của Thẩm Nguyên Uyên Thì ôm nhau rơi lệ Phụ tử của chác Quang Minh Lại hớn hở cười vang lên Mừng cho một kết thúc Hoàn toàn có lợi cho tất cả Lặng lặng lùi chân Hà Thái Hoài không muốn Là một nhân vật thừa Và càng không muốn quái rầy họ Vì những nỗi viền muộn đang càng lúc càng lộ rõ ở trên gương mặt của Hà Thái Hoài mà làm thế nào họ cũng có thể nhận ra Hà Thái Hoài vẫn sẽ đứng im ngay phía trước Hoàng Diệp Lâm nếu như không có người bắt chợt lên tiếng Có phải cảnh đoàn viên thật sự của hai nhà chát thẩm đã làm cho ngươi ám ảnh một thân phận cô nhi? Hà Thái Hoài không quay đầu lại chỉ đáp Tiền bối chỉ đoán đúng có một phần, còn một phần nữa là vãn bối có quá nhiều hoài niệm về cảnh đã từng có ở Lưu Gia. Chác Duy Lâm tỏ ý kinh ngạc, nói Có vẻ như người muốn ám chỉ trung nguyên đệ tam phủ đã xảy ra điều gì rất là tồi tệ. Hà Thái Hoài quay người lại, nói Toàn gia họ lưu đều thảm tử. Và hung thủ thật sự cho đến giờ vẫn chưa biết là ai. Chác về lãm tuyệt kiếm cầu mặt nói. Cầu nói cùng người phải hiểu như thế nào đây? Thế nào là hung thủ thật sự với hung thủ không thật sự? Hà Thái Hoài chợt hỏi. Lưu Khánh Hạ từng có một đoạn ân tình ngàn trái với một nữ nhân Đông Hải Môn. Chuyện này tiền bối đã lần nào nghe nói đến. Chác Duy Lãm thật sự kinh ngạc, nói Người nghe ở đâu chuyện này, vì theo ta là không thể có, bằng không. 12 năm trước, Lưu Khánh hạ đâu có phản nộ, giận dữ, giận đầu quần hùng mà tiến đánh và triệt thoái toàn bộ Đông Hải Môn. Hà Thái Hoài thở dài, nói Lưu Khánh hạ có nhiều nguyên do để có thái độ như vậy. Vì công đạo cũng có mà vì tư tình thì cũng có. 18 năm trước đã có một nữ nhân Đông Hải Môn được lệnh du nhập vào Trung Nguyên và chưa biết nữ nhân đó thi hành thượng lệnh như thế nào. Nhưng kết quả là nữ nhân đã phải lòng đệ tam cao thủ của Lưu Gia. Họ có với nhau gần một năm tròn ân ái. Sau đó nữ nhân nọ vì phải quay về cố hương để hồi bẩm nên có ước hẹn. Ngày gặp lại với tình Lan Lưu Khánh Hà, và khi ngày hẹn đến, Chác Duy Lâm thật sự nôn nóng, nói, Câu chuyện này quá là một bí sự, tại sao ngươi lại biết, và đến ngày hẹn thì thế nào chứ, hả? Hà Thái Hoài lắc đầu phiền muộn nói, Nữ nhân đã không đến, trái lại người đến chính là phụ thân của nữ nhân. hơ Cha cha, tiểu tế và nhạc phụ gặp nhau. Đây có phải song phương đã diễn ra một trận đấu long trời lở đất? Hà Thái Hoài mỉm cười nói: vậy thì sai rồi. Họ nhìn nhận bối phận lẫn nhau ngay lập tức và chuyển biến chỉ phát sinh ngay sau đó khi Lưu Khánh Hà được nhạc phụ cho biết nữ nhân kia vi phạm vào môn quy nên đã bị bắt giam. Yeah. Sau đó thì sao hả? Lưu Khánh Hà có đến tận Đồng Hải Môn để... Hà Thái Hoài lắc đầu quài quậy. Chuyện đó mãi 5 năm về sau mới xảy ra. Đó là lúc Lưu Khánh Hà cùng với quần hùng triệt thoái Đồng Hải Môn như là tiền bối vừa nói. Còn lúc được tin, Lưu Khánh Hà lại có nhiều nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay. Hả? Là chuyện gì? Lúc bị giam... Nữ nhân nọ có hạ sinh một hài nhi Và cốt nhục của Lưu Gia Đã được đích thân ngoại tổ chăm sóc Đến ngày ước hẹn Lúc nhạc phụ của Lưu Gia Phải lẻn bồng đứa bé vào trung nguyên Thì bất ngờ chạm chán một nhân vật Đó chính là Cốc chủ Ngoạ Long Cốc Đoàn mẫn hạt sau Y là kẻ tột cùng xảo quyệt Lần chạm chán này E chẳng lầm một chút nào Đúng vậy Để thăm hỏi nơi lưu ngủ của Lưu Gia, lão nhân nọ đã tỏ bày tư sự cho đoàn cấp chủ biết. Và hậu quả, thay vì chỉ điểm đường đi lối lại cho người cần biết, lão họ đoàn bất ngờ hạ độc thủ với cả hai. Hả? Thật sao? Vậy sau đó làm cách nào mà Lưu Khánh Hà còn gặp lại nhạc phụ như ngươi vừa kể? Hà Thái Hoài cười lạnh, nói Đoàn cốc chủ đã không lường sở học của lão nhân già kia lại quá cao thâm. Lão đã dùng độc, ngọa tiên lâu, nhưng mà lão nhân nọ vẫn chạy thoát. Mãi đến khi chất độc thật sự thấm nhập, lão nhân nọ buộc phải tọa công bức độc. Vậy là chỉ có một lúc hớ hên, lão nhân nọ đã để lạc mất đứa bé. Và khi tìm thấy Lưu Khánh Hạ, lão nhân nọ đã nói tất cả và được Lưu Khánh Hạ đưa đến mê ảo tiên bồng. để tạm thời làm nơi lưu ngủ. Còn Lưu Khánh Hạ có lẽ đã đến ngoài Long Cốc để truy tìm tung tích đứa bé. Chác Duy Lãm gật gù, nói Bê hoa ảo tiền bồng, ở cách đây không xa, và đúng là nơi có thể giúp nhạc phụ của Lưu Khánh Hạ tạm thời dùng liệu pháp dĩ độc công độc để kéo dài tính mạng. Còn chuyện Lưu Khánh Hạ tìm đến ngoài Long Cốc là thật. Nghe đâu. Sau đó đoàn Mẫn hạt đã chết, một cái chết hoàn toàn không biết rõ nguyên do. Thế thì đứa bé thì sao? Nam hay là nữ? Lưu Khánh Hạ có truy tìm được không? Hạ Thái Hoài lắc đầu, nói. Tung tích về đứa bé thì vẫn biệt tâm, và nếu bây giờ còn sống, thì y đã là một chàng nam nhi hảo hán. Riêng về cái chết của đoàn Cốc Chủ... thì đó chính là nguyên nhân dẫn đến thảm tử của toàn gia Lưu Khánh Hạ. Hà. Hà Thái Hoài lại tiếp tục kể về cái chuyện đã xảy ra cho Lưu gia, sau đó bảo năm năm trước đây vì có những lời đồn đại cho là Đoàn Mẫn Hạc đã chết một cách bất minh, Lưu Khánh Hạ có cùng với Minh Chủ Võ Lâm từ Mã Vương đến tận ngoại Long Cốc để chuyên nguyên. Nhưng theo lời đệ quyết của Đoàn Mẫn Chung. Ngày hôm, Lưu Gia có ngày đại lễ, là phụ thân của y chết, là do Lưu Khánh Hà hãm hại. Mọi chuyện thế là đã phát sinh. Lập tức, Chác Duy Lãm lắp đầu phản bác. Những gì đoàn mẫn chung nói đều hoàn toàn sai. Thứ nhất, bách cầm bí phổ, vì gì, gì đó là không có. Chính bách cầm lão nhân đã chuyện thần pháp bách cầm cho Lưu Khánh Hà. Tiền bối cũng biết sao? Chác Duy Lãm thừa nhận, lần đó cũng có ta và sư muội ta một kích, nhất định không thể giả được. Thứ hai, chuyện niềm Hoa Chỉ, bí kiếp của Thiếu Lâm thì là chuyện đã xảy ra ngoài 30 năm, khó có thể đề quyết đó là do Lưu Khánh Hà thực hiện. Nhưng mà còn việc Xích Long Châu, Chác Duy Lãm phì cười. Xích Long Châu Đúng là báo vật ngàn năm có một Và người nào thu giữ xích long châu tất có thể nhờ dương khí của nó Mà làm cho võ học tăng tiến Nếu là người Người có cam tâm dùng xích long châu Để đi làm lễ vật cho người không Đó là chưa kể Đông Hải Môn đang hận Họ lưu Về chuyện triệt thói Và họ lưu Vì hận thề nhi Đã bị Đông Hải Môn Đã bị làm cho chia uyên rẻ thúy, thế nào hả? Hà Thái Hoài giật mình. Xích Long Châu thật sự là quý báo đến như thế sao? Chác Duy Lãm gợt đầu giải thích thêm. Đã có vật, đã thất tung ngoài trăm năm, và người muốn biết nó thật sự quý báo như thế nào, thì hãy đi hỏi ngũ chỉ bà bà. Chỉ có bà bà là am hiểu rõ hơn ai hết về Xích Long Châu. Hà Thái Hoài cười nhẹ, nói, Vạn bối xã hỏi, nếu có một ngày thật sự chạm chán cung chủ huyết ma cung. Hả? Vậy là có ý gì? Cũng như đã kể cho đàm thất khoa nghe, Hà Thái Hoài đem câu chuyện đã xảy ra ở huyết ma phủ, kể cho chát duy lãm nghe. Và đột nhiên, tuyệt đau xuất hiện. Người nghi ngờ ngũ chí bà bà chính là cung chủ huyết ma cung. Hà Thái Hoài lưỡng lự, vạn bối có nghi. Tuyệt đầu lắc đầu nói, ta lại nghĩ khác, vì nếu như thế, huyết ma cung lần này kéo đến đây, nhất định phải có sự hiện diện của ngũ chỉ bà bà. Vậy thì bọn chúng cần gì phải kêu réo, báo là xin bái phỏng nhị tuyệt của bọn ta. Trong khi ngũ chỉ bà bà, chỉ cần đường đường lên tiếng là bọn ta đương nhiên phải mở rộng cửa để nhìn tiếp. Lập luận của người sai rồi Đúng lúc đó Thẩm Uyên Uyên và Chác Quang Minh Cũng đã chạy đến Mẫu thân, phụ thân Có ngũ chỉ bà bà lên tiếng muốn vào Tuyệt đau phì cười Nói Hư, Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã liền đến Hai người còn chờ gì nữa Chưa thỉnh ngũ chỉ bà bà tiến vào à, Thái Hoài Lập tức ngăn lại Sớm không đến, muộn không đến Ngủ chỉ bà bà đến đúng lúc như thế này Thì quả là đáng ngờ lắm Chác vừa lãm chấn an nói Hoàng diệp lắm Có bố trí chặn đồ Giả như có chuyện gì bất ổn Thì một mình ngủ chỉ bà bà Cũng không phải là trở ngại Cứ để bà bà vào Chác hoàng mình Và thẩm huyền huyền lập tức bỏ đi Thực hiện theo mệnh lệnh của nhị tuyệt kiếm đau Vẫn cảm thấy bất an Hà Thái Hoài vội chạy theo, nói Vạn bối cũng muốn đi, hy vọng nhị vị tiền bối hiểu cho Đuổi kịp chát Quang Minh và thẩm Uyên Uyên, Hà Thái Hoài liền hỏi Nhị vị định mời ngũ chỉ bà bà như thế nào đây? Uyên Uyên đáp Có hai cách, một là dẫn đi qua trận, hai là giải khai toàn bộ trận đồ Hà Thái Hoài lại hỏi Uyên Tỷ định dùng cách thứ nhất sao? Uyên Uyên gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, bằng không giả như có bọn huyết ma cung chờ sẵn ở bên ngoài, chúng cùng ùa vào thì sao đây?" Trác Quang Minh ngây ngại nói: "Hà huynh Đệ có cao kiến gì?" Hà Thái Hoài gượng cười nói: "Cao kiến thì không có, đệ chỉ cảm thấy lo lo mà thôi." Đoạn Hà Thái Hoài liền giận: "Hay là thế này, Nhớ như có chuyện thật sự bất ổn xảy ra Và nhỏ như nhị vị và lệnh tôn lệnh đường Thật sự không đối phó nổi Buộc đệ phải làm trận để có một đề xuất này Mong nhị vị làm theo Và đừng để ra sai sót Đã biết Hà Thái Hoài Là người có diệu kế như đã thấy Chắc Quang Minh lập tức đáp ứng Hà Huynh Đệ cứ nói Hà Thái Hoài bảo Lúc đệ bắt đầu lâm trận Nhiệm vụ của nhị vị là khuyên ngăn Và bảo nhị vị lão nhân gia phải lập tức bỏ đi Đi đâu cũng được, đi càng xa càng tốt Đừng lý dị đến đệ Và cũng đừng lo lắng cho đệ Chỉ có như thế thôi Thẩm Nguyên Nguyên chố mắt nói Hả? Chỉ có như thế thôi sao? Hà Thái Hoại vừa gật đầu Liền nghe chát quan mình phản bác Như vậy sao mà được? Nếu đến thì bọn ta bốn người còn phải thất trận, thì một mình Hà Huynh Đệ đâu thể... Hà Thái Hoài xua tay nói. Có một điều mà nhị vị chưa biết, là ngay lúc này đệ lại không tiện giải thích. Nhị vị chỉ nên biết rằng đó là lời nói thật của đệ. Bốn người chư vị phải đi thật xa. Đừng để đệ nhìn thấy là dễ sinh ra phần tâm, khiến võ học của đệ khó có thể phát huy hết quy lực. Và lại... Hà Thái Hoài trượt thở dài nói Mà nhị vị lo cái gì chứ, đó là đệ chỉ giận hờ mà thôi, chứ thật ra đến lúc cần lẽ nào tự một mình đệ không thể thoát thân? Đệ hơn chư vị ở chỗ là còn có nhất tuyệt khinh thần pháp bách cầm, có đúng không? Chác Quang Minh miễn cưỡng đáp ứng nói Được rồi, cứ như thế đi, nào bây giờ chúng ta cùng tiến ra ngoài Thẩm Nguyên Nguyên cẩn trọng dặn Hà huynh đệ, hãy ghi nhớ cách di chuyển ở bên trong trận, vì chỉ cần sơ sẩy có một chút thôi, cũng sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Hà Thái Hoài thầm cười, nói, Còn muốn ghi nhớ của vô ích thôi, vì nếu gặp lúc Hà Thái Hoài này phát cuồng, thì đến bạn thù còn không thể phân biệt. Nói gì đến phân biệt để phải di chuyển như thế nào mới là đúng. Nghĩ thì nghĩ như vậy. Nhưng thâm tâm Hà Thái Hoài vẫn ghi nhận cách di chuyển lạ lùng của chác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên. Bên ngoại Hoàng Diệp Lâm, hoàn toàn yên tĩnh, càng tạo thêm nỗi bất an mơ hồ cho Hà Thái Hoài. Tuy vậy, lần đầu được diễn kiến với ngũ chỉ bà bà, mới quan tâm này luôn luôn làm cho Hà Thái Hoài quên đi lo ngại. đó thật sự là một bà lão với da mồi tóc bạc. Đồng thời cái lưng còng của lão bà nếu không nhờ cái thành thiết trụng luôn ở trên tay để chịu đỡ lại, có lẽ lão bà có lòng trụ vẫn ở trên chính đôi chân này cũng không được và càng không thể nói đến đi lại. Nhưng như Hạ Thái Hoài đang thầm tự dặn lòng, đừng vì dáng vẻ ở bên ngoài yếu đuối đó mà xem thường lão bà. Cũng như đừng để hình ảnh quá cao niên của lão bà lừa phỉnh, vì khi cần có lẽ điều này đã từng xảy ra và đã không ít người phải chuốt lấy hậu quả thảm hại, vì không hề nghĩ một lão bà như vậy lại lợi hại đến như vậy. Lão bà sẽ lập tức biến thành một người khác, một cao nhân thực thụ từng được võ lâm xưng tụng là một trong ngũ kỳ ngũ tuyệt. với ngoại hiệu rền vang như là sấm đồng bên tai ngủ chỉ bà bà bởi không dám xem thường nên hầu như không lúc nào mà hà thái hoài không để mắt đến trông chừng và dò xét ngủ chỉ bà bà và điều đó đã bị ngủ chỉ bà bà phát hiện ngủ chỉ bà bà đưa mắt nhìn qua chát quang minh và thẩm uyên uyên thủy chung không một lần nhìn qua hà thái hoài cho dù đến cả Hà Thái Hoài cũng biết cách nhìn của bản thân đã bị lão bà phát hiện. Và khi lên tiếng, Ngũ Chỉ bà bà cũng chỉ lên tiếng với chát Thẩm hai người. Nếu lão nhận nhớ không lầm, thì hai người đây chính là Tiểu Minh, Tiểu Uyên, độ nào vẫn thường lắm dẫm chạy đến đòi lão thân cho quà lúc hai người hãy còn bé. Thẩm Uyên Uyên thoáng đỏ mặt nói: Chí nhớ của bà bà xem ra vẫn còn minh mẫn, chuyện đã gần 15 năm qua rồi mà bà bà vẫn còn nhớ sao? Ngũ chỉ bà bà cười mấm mém nói, dường như tiểu nhà đầu ngươi không mấy thích, nhất là về việc lão thân vẫn luôn ghi nhớ những hành vi hay còn ngây ngô của bọn ngươi từ thỏ bé. Vậy thì được rồi, lão thân sẽ không nhắc đến làm gì nữa, kéo bọn ngươi về hùa cùng nhau. Chắc là lão thần, nói gì không nói chỉ biết bôi xấu bọn ngươi ở trước mặt người lạ. Thẩm uyên uyên do chưa từng biết thế nào là thế thái nhân tình, nên dễ dàng bị mạch chuyện của lão bà đưa dẫn. Và uyên uyên đã quá nhanh miệng khi đáp, khiến cho Hà Thái Hoài dù muốn cũng không thể nào kịp ngăn cản. Ý của tiểu nữ không phải như là bà bà nghĩ, huống chi vào lúc này... Quyền Uyên chỉ tay vào Hà Thái Hoài, đâu còn là người xa lạ đối với bọn tiểu nữ. Và tình thế lại càng khó khăn hơn khi thẩm Quyền Uyên thẳng nhiên hất hạm về phía của Hà Thái Hoài. Ta nói như thế có đúng không, Hà Huynh Đệ? Hà Thái Hoài lúng túng, hiểu ý, Trác Quang Minh lên tiếng xen vào và tìm cách lãng sang chuyện khác. Quyền Mũi muốn khuyên thuyên. hay là muốn nói gì cũng được nhưng mà nhớ đừng vì thế mà đưa bà bà đi lạc đường tuy điều đó sẽ không gây cản trở gì cho bọn ta nhưng mà dấu sau cũng sẽ làm phí thời gian của bà bà nhất là khi gia phụ và lệnh đường vẫn đang trông chờ được diện kiến cố nhân đã lâu không gặp và đang tự hỏi không biết cố nhân đã có gì thay đổi hay không sau thời gian dài xa cách Hà Thái Hoài thầm ghi nhận Chác Quang Minh tuy bề ngoài cho thấy luôn bị thẩm Uyên Uyên lớn lướt, nhưng là cực kỳ, kỳ thực y vẫn thâm chầm và biết nghĩ suy hơn là Uyên Uyên. Và câu nói hàm ý nhắc khéo của y ngay lập tức làm cho Uyên Uyên tỉnh ngộ. Uyên Uyên gượng cười với ngũ chỉ bà bà, nói Bà bà có thấy y vừa ngắm ngầm chết tiểu nữ không? Mà y chết cũng phải. Tiểu nữ cũng nhận thấy bản thân thật là đáng bị như thế. Nào, chúng ta cũng nên đi nhanh hơn thôi. Ngũ chỉ bà bà bật cười, nói. Muốn nhanh thì nhanh, lão nhân cũng biết, Lũ Oa Nhi bọn ngươi thật sự đã đổi khác như thế nào sau từng ấy năm không có cơ hội gặp lại. <cười> Cầu nói Lũ Oa Nhi của lão bà lẽ đương nhiên là gồm luôn cả Hà Thái Hoài. Vì biết như thế, Hà Thái Hoài đã tìm cách đi tuột lại ở phía sau, không muốn lão bà sớm nhận ra lai lịch qua thần pháp bách cầm, là thứ thần pháp chắc chắn chẳng lại gì với lão bà. Nhờ đó, Hà Thái Hoài càng thêm tin chắc bản thân đã đang được lão bà để tâm, cho dù thủy chung lão bà chưa một lần nhìn, chưa một lần đối thoại. và cũng chưa một lần chồng thấy Hà Thái Hoài thi chuyển thần pháp gì ở phía sau. Vượt qua Hoàng Diệp Lâm, đứng đợi mọi người là nhị tuyệt kiếm đau, với sắc diện bồn chồn lo lắng, mà thoạt nhìn ai cũng biết, ai cũng nhận ra. Điều đó càng dễ nhận thấy hơn khi ánh mắt của Trác dư lẫm thấy vị hướng vào ngũ chỉ bà bà, đang là tân khách hiếm hoi của họ. Thì lại ngó luôn về phía sau Nơi duy nhất chỉ có Hà Thái Hoài hiện diện Thầm nghĩ đến là mọi việc đã vỡ lỡ Hà Thái Hoài nhẹ lắc đầu, nhúng vai và cười gượng Bọn huyết ma cung như đã triệt thoái từ lâu rồi Mọi người cứ yên tâm Câu nói của Hà Thái Hoài Tuy chỉ đề cập riêng đến bọn huyết ma cung Nhưng cử chỉ và thái độ của Hà Thái Hoài Lại muốn nói lên điều khác Và điều đó đâu phải ai ai thoạt nhịp không hiểu. Chính giác ghi lãm là người đầu tiên không hiểu nên đã hỏi. Người không có bất kỳ sự nghi ngờ gì chứ? Hà Thái Hoài tái mặt. Và điều Hà Thái Hoài tiên lượng liền đã xảy ra nhanh đến độ chính Hà Thái Hoài cũng khó mà ngờ. Nó lại xảy ra như vậy. Đó là ngũ chỉ bà bà giận dữ. giọng mạnh thiết trường vào nền đất nói lão thân phải hiểu thái độ này của bọn ngươi là thế nào đây tên tiểu tử kia là ai tại sao không riêng dị y ngay từ đầu đã luôn dò xét lão thân mà đến cả bọn ngươi nữa như không hề hoan nghênh sự xuất hiện của lão thân sự thật là như thế nào nói chỉ cần lão thân minh mạch rằng sự hiện diện của lão thân Làm cho bọn người khó chịu thì... Mẫu thân của Uyên Uyên tuyệt đau chợt thở dài nói Thôi, đủ lắm rồi. Đến bọn vãn bối cũng có phần khó chịu khi thấy sự việc cần phải làm sáng tỏa mà không thể nào nói ra cho minh bạch. Thế này vậy. Hà Thái Hoài, người đang nghĩ gì, nói ra đi. Cứ quan minh chính đại mà nói, không việc gì phải... Đã từng bị ngắt lời, bây giờ đến được ngũ chỉ bà bà ngắt lời của tuyệt đau, bằng cách bất ngờ quay lại nhìn Hà Thái Hoài đang đứng bối rối ở phía sau. Ngươi là Hà Thái Hoài sao? Hà Thái Hoài gật đầu và lập tức hối tiếc vì đã gật đầu thừa nhận quá sớm, vì ngũ chỉ bà bà lại hỏi tiếp. Là chuyện nhân nửa thật nửa giả của Lưu Khánh Hà sao? Đúng rồi, sao hả? Không sao cả, ngoại trừ đó là lý do khiến cho người cố tình đơm đặt chuyện thị phi gì đó, hoàn toàn không hề có, và làm cho mọi người ở đây nghi kỵ lão thân. Hà Thái Hoài cười lạc, nói Vãn bối không hề đơm đặt, và dù có đi nữa thì vãn bối cũng không thể nào biết lúc nào lão bà bà sẽ đến đây để mà tự đến sớm hơn. Hầu gây sự nghi kỵ cho mọi người Ngũ chỉ bà bà lập tức có sắc mặt của người Tùy phẫn nộ Nhưng đang cố kiềm nén nói Nghĩa là ngươi thừa nhận Đã có mối hoài nghi về lão thân Và ngươi đã nói cho bọn họ Cùng biết về mối hoài nghi đó Không sai Ngươi nghi ngờ điều gì? Lưu Ngọc Bội Câu nói của Hà Thái Hoài Liền bị cắt ngang bởi sự phẫn nộ của ngũ chỉ bà bà bộc lộ hoàn toàn. Hóa ra người đã nghe theo ả. Ả đã nói gì với người? Lời của kẻ đã bị lão thân đuổi khỏi môn trường. Liệu có phải là lời đáng tin hay không? Hà Thái Hoài ngơ ngát nói. Hả? Đuổi khỏi môn trường là thế nào chứ? Thế chẳng phải là... Là lão thân đã liệt ả vào loại phản đồ. Sào sắc mặt ngờ ngát của ngươi, như là muốn nói rằng, Ả đã không hề đề cập cho bất kỳ ai biết chuyện, Ả đã vong sư bội tổ, và có mưu đồ hãm hại sư phụ của Ả là lão thân. ơ tại hạ <cười> Hoặc là, người có nghe, nhưng mà vì cùng phe với Ả, nên người không những không tin, mà còn nghĩ chính lão thân mới là người có lỗi. Chuyện đó là... Thấy nào hả? Vậy là lão thần đoán đúng rồi, và cũng phải như thế thôi, một khi ngươi có xuất thân từ một chỗ có thể nói là đầy những kẻ bại hoại. Lão bà bà không được. Sao hả? Người bắt phục sao? Và ngươi cũng rất là bất bình thay cho cái kẻ bại hoại võ lâm là Lưu Khánh Hà. Lão thần cho ngươi hay, chính lão thần cũng đang có ý nghi ngờ khi biết rằng ngươi là Hà Thái Hoài. Và sự hiện diện của người ở đây. Hà Thái Hoài liền ngẩn cao đầu, giống dặc lên tiếng. Tại hạ thiển nghĩ, từng hành vi của tại hạ đều quang minh lỗi lạc. Tại hạ không hề sợ, cho dù đã bị lão bà bà nghi ngờ. Ngũ chỉ bà bà gật đầu, mắt lườm lườm nhìn Hà Thái Hoài nói. Rồi sẽ biết thế nào là hành vi quang minh lỗi lạc của người, và để dễ dàng hơn. Người nói đi, ngươi có thừa nhận Lưu Khánh Hà là một kẻ bại hoại võ lâm hay không? Hà Thái Hoài cười tỉnh, nói, Khẩu thuyết vô bằng, trừ phi lão bà bà có chứng cứ. Lão thần có. Trước hết, ngươi biết gì về việc Lưu Khánh hạ có ít nhất hai lần thành lập gia thất? Một là bất minh, và một tạm xem là không bất minh. Hà Thái Hoài vẫn điềm tĩnh nói, Nếu lão bà bà muốn đề cập đến mối quan hệ giữa Lưu An Công và một nữ nhân ở Đông Hải Môn thì... Ai nói gì về một nữ nhân nào đó ở Đông Hải Môn thế? Mà khoan đã, người hãy giải thích rõ hơn xem. Hóa ra, Lưu Khánh Hạ còn có thêm một mối quan hệ thứ ba. Mối quan hệ này lại liên quan tới Đông Hải Môn sao? Hạ Thái Hoài nghi hoặc nói... Bảo đó là mối quan hệ thứ ba, lão bà bà thật sự có ý gì? Ngũ chỉ bà bà thở ra nhẹ nhẹ, nói Dường như người không biết ả Lưu Ngọc Bội chỉ là con tư sinh của Lưu Khánh Hà Vì thê nhi duy nhất được Lưu Khánh Hà chính thức thừa nhận Chính là vị phu nhân gần đây đã bị thảm tử cùng một lúc với Lưu Khánh Hà Chết theo họ chính là một đứa bé sơ sinh Hà Thái Hoài rung động nói Lưu Ngọc Bội là con tư sinh sao? Chác duy lãm theo dõi nãy giờ cũng lên tiếng Việc này còn phải xem xét lại Vì chính chác duy lãm này cũng không hề biết chút gì về việc quái quỷ đó Ngũ chỉ bà bà gật đầu nói Họ chác người bảo đó là một chuyện quái quỷ Quả là không sai Vì chính lão thân cũng đã có ý nghĩ tương tự Khi tai nghe Lưu Khánh Hà thổ lộ, lúc ị cố nài nỉ lão thân, ấy thu nhập ả ngọc bội làm môn đồ. Hà Thái Hoài chợt buộc miệng. Lưu An Công đã thổ lộ như thế nào? Ngũ chỉ bà bà cười lạc nói. Ngươi thật sự không biết hay là đáng giả vợ. Phần của lão thân, lão thân tinh chất ngươi đã biết và biết một cách tường tận. Bằng chứng là ngươi đã nghe theo ả. đã nghi ngờ ngược lại lão thân vốn là người chỉ xuất nữa bị ả hãm hại và sau cùng thì ngươi cũng đã rêu mối nghi ngờ đó cho những người này nguyên vì những người này vì đã ẩn thân quá lâu nên hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra và hoàn toàn dễ bị người lung lạc có đúng không? À, thái Hoài cố đáp cố phân biệt cho dù không mấy tin vào hiệu quả của thái độ này Lời lẽ của lão bà bà hoàn toàn không đúng, nhất là việc lão bà bà vì biết Lưu Ngọc Bội đã chết nên cố tình chúc hết mọi lỗi lầm cho kẻ đã khuất. Hả? Hả? Đã chết sao? Thật thế sao? <cười> Thật đúng là báo ứng nhãn tiền mà. Hà Thái Hoài cố kiềm nén cơn phẫn nộ nói, phải, Ngọc Bội đã chết, và lẽ đương nhiên chính bà bà là người đã hiểu rõ hơn ai hết. cũng như chính lão bà bà đang là cung chủ của huyết ma cung, chủ hung ở trong việc mưu hại lều ngọc bội. Ngũ chỉ bà bà vụt chầm giọng nói, huyết ma cung là môn phái nào? Sao người dám bảo lão thần vốn là người chỉ thích cô độc, lại là cung chủ của huyết ma cung quái quỷ đó? Thẩm uyên uyên xen vào, bà bà thật không biết về huyết ma cung sao? Một bọn mà chỉ cách đây không lâu, đã tìm cách xong vào đây và bảo là muốn bái phỏng dị tuyệt Ngũ chỉ bà bà lắc đầu nói Lão thần thật sự không biết gì nào, nào có ai ở trong bọn người có thể kể cho lão thần nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây không Người hãy kể đi, tiểu mình Cứ thế nào kể như thế ấy không thêm không bớt và không cần cả sự bình phẩm vì tự lão thần có thể cân nhắc Hơn thiệt và đúng sai. Chác Quang Minh nhìn mọi người và ai ai cũng sẵn sàng khích lệ và chờ đợi lời kể của y, kể cả Hà Thái Hoài cũng nói. Chác huynh cứ kể, cày ngày không sợ chết đứng, để không có gì phải ngại. Và Chác Quang Minh kể. Chờ Chác Quang Minh kể xong, người đầu tiên lên tiếng chính là Ngũ chỉ Bà Bà và là Cật Vấn Hà Thái Hoài. Tự người nghĩ ra kế làm trò chát thẩm nhị tuyệt, Phải tự giao đấu lẫn nhau sao? Hà Thái Hoài hỏi ngược lại, Lão bà bà không phủ nhận những gì huyết ma cung đã gây ra chứ? Hỏi thầy cho đáp, Đó là thái độ mà ngũ chỉ bà bà đang dành cho Hà Thái Hoài, Với hy vọng sẽ chiếm lĩnh phần hơn. Ngũ chỉ bà bà hỏi, Và qua mưu kế đó, Kế như ngươi là người duy nhất hưởng đủ thứ lợi, Nào là được tiểu minh tiểu uyên hàm ân Nào là được kiếm đau nhị tuyệt cảm kích Và nhất là ngươi Một mình tình cờ am hiểu Thấu triệt cả nhị tuyệt Lấy gậy ông Lấy đập lưng ông Hạ Thái Hoài cũng dùng cách của ngũ chỉ bà bà đang dùng Hỏi thay cho đáp Có phải huyết ma cung Đang phục sẵn ở phía bên ngoài Và chỉ cần lão bà bà phát lệnh Mệnh lệnh của cùng chủ chắc chắn sẽ được bọn thuộc hạ tuân theo. Phận của ngươi tìm đến đây là do Đàm Thất Khoa chỉ điểm sao? Một nhân vật đang làm cho toàn thể giang hồ nghi ngờ, vì từ khi có Đàm Thất Khoa xuất hiện, thì ban chủ cái bàn, lão họ giả cũng hoàn toàn thất tung. Nếu người muốn nói Đàm Thất Khoa đã mưu hại giả ban chủ và đang ung dung thào túng toàn bộ cái bang. Đụng đến đàm thất khoa là gần như đụng ngay đến chính bản thân của Hà Thái Hoài Và Hà Thái Hoài phản bác Không hề có chuyện mưu hại hay là thao túng cái băng Một khi chính mắt của tài hạ thấy có khá nhiều đệ tử cái băng hạng 5-6 túi trở lên Đều nhất loạt tân thủ mọi mệnh lệnh của đàm tiền bối Chuyện đó đâu có gì khó hiểu nếu bọn đó vốn là thủ hạ thân tính của họ đàm Cùng với họ đàm bày mưu hãm hại bàn chủ thật sự của họ. Hạ Thái hoại mất dần trầm tĩnh nói Lão bà bà sai rồi, đàm tiền bối nguyên là đại ân nhân của cái ban là người có ân chứ không phải là có hận hoặc là thù với cái ban Người có bằng chứng chứ. Hạ Thái hoại lấy tính vật ra, như đã từng lấy cho nhị tuyệt kiếm đao xem. Tính phụ này chính là bằng chứng. Cho lão nhân xem qua nào. Hà Thái Hoài ném qua. Đã quang minh thì không có gì phải ngại. Mời. Ngũ chỉ bà bà vùng cười lên, nói. Người nói không sai. Quá nhiên vật này chính là bằng chứng. Nhưng mà không phải thứ bằng chứng mà như người nói. Mà là bằng chứng cho thấy rằng giả bàn chủ đã bị sát hại. Hà Thái Hoài tái mặt, nói. Không được hầu đồ. Đó là tính phù của cái bang, chỉ dành cho ai thật sự có đại ân với cái bang. Ngũ chỉ bà bà cũng tái mặt nói, Người dám nói lão thân là hồ đồ sao? Vậy thì toàn bộ võ lâm này có lẽ đều đã hồ đồ hết thảy. Vì ai ai cũng biết, trừ ngươi, rằng đây chính là tính phù tối thượng của cái bang, và chỉ có bang chủ của cái bang mới có quyền thu giữ. Kể từ khi Ngọc Trượng đã cẩu của cái bang, bóng dân thất lạc, tính đến nay đã ngoài trăm năm rồi. Chác Duy Lãm giật mình, nói Tiền bối liệu có lầm lẫn hay không vậy? Ngũ chỉ bà bà lại chào tính vật lại cho Chác Duy Lãm, nói Giả bàn chủ từng là bằng hữu thầm giao của lão nhân Và điều bí ẩn này có lẽ giả bàn chủ chỉ cho một bình lão thần biết Người thử mình bạch hư thật Nêu thử vận công, chuyện vào tính vật như là lão thân vừa ngắm ngầm thực hiện xem. Chác dư lãm, thực hiện và chăm chú nhìn vào tính vật. Hả? Có chữ bàn chủ Quang Lâm đã hiện lên. Hà Thái Hoài chồm đến. Hả? Đâu? Cho vãn bối xem với. Cùng lúc đó, thiết trượng của ngũ chỉ bà bà liền hất ra. Ngũ chỉ bà bà bật quát. Nếu ngươi còn vọng động Thì đừng trách lão thân Sẽ ra tay nặng hơn Nếu thiết trưởng của ngũ chỉ bà bà Có mục đích là ngăn Hà Thái Hoài lại Không cho Hà Thái Hoài Tiến đến thu hồi tính vật Hiện dò giác về lãm cầm Thì một đau bất ngờ Bật lé lên của thẩm tuyệt đau Mới chính là chiêu công đầu tiên Dành cho Hà Thái Hoài Hóa ra Bọn ta đã làm mưu kế thủ đoạn của ngươi Thử xem Ngươi còn chối cãi như thế nào nữa Với chiều này của ta Đỡ Hà Thái Hoài vội bật tung ngược Về phía sau kịp tránh chiều đau khá là lanh lẹ Của tuyệt đau Lập tức bóng thiết trượng bật lé lên Ngay ở bên cạnh của Hà Thái Hoài Bách cầm thân pháp Thì ra kế mưu của tiểu tử ngươi Là muốn gồm thâu càng nhiều càng tốt Vậy đến bao giờ Mới đến lượt của ngươi Thâu đoạt tuyệt kỹ của lão thân Ây là ả, lưu ngọc bội đã kịp chỉ điểm cho ngươi trước lúc ả chết. Hãy đỡ! Hà Thái Hoài lại chàng người tránh chiều, miệng cố kêu lên. Mọi người, đừng có ngộ nhận nữa có được không? Tại hả... Hà... Có tiếng thét lành lãnh của Uyền Uyền vang lên. Ngay từ đầu, ta đã đoán biết là ngươi quý ý đồ rồi, quả không sai. Giờ thì ngươi đừng hy vọng còn người nào nữa tình ngươi. Hãy đỡ chiêu! Một ánh đào lé lên, cho Hà Thái Hoài biết cả Thẩm Uyên Uyên cũng có đau, cho dù trước đó Thẩm Uyên Uyên không hề có đau ở trong tay. Ào! Hà Thái Hoài đành trong mong vào sự thâm trầm, nói lên sự nhận định chính chắn, ắc phải có của phụ tử Trác Quang Minh. Do đó, Hà Thái Hoài vừa lo tránh đau của Uyên Uyên, vừa hối hả gọi. Trác Huynh, Trác tiền Bối! Nhị vị xin hãy minh định cho Hà Thái Hoài này, tại hạ Hà... Có giọng nói chầm chầm của chác Quang Minh vàng lên. Mọi chuyện rồi sẽ minh bạch, nếu Hà huynh đệ ngay lúc này hãy chịu khuất tất một phen. Chác dưới lãm tiếp lời. Tệ nhi nói rất đúng, sao tiểu hữu không cố nhẫn nhịn, tạm thời thúc thủ để cùng với mọi người ngồi lại và tìm hiểu mọi thực hư. Hà Thái Hoài thất vọng nói. Tài hạ sẽ tuân theo, chấp nhận cho chư vị chế ngữ với điều kiện là ngũ chỉ bà bà ngay lúc này cũng phải xếp vào dạng tình nghi. Ý của tài hạ là tiếng rít của ngũ chỉ bà bà liền vang lên, cắt ngang câu nói của Hà Thái Hoài. Chỉ của ngươi mới là kẻ đáng ngờ, và ngay lúc này tự thân của ngươi cũng đâu thể định đoạt, hãy xem tuyệt kỹ của lão thân. Và một tia chỉ kình liền được ngũ chỉ bà bà phát xạ. Lao thẳng vào Hà Thái Hoài Bất phục, xen lẫn với bất bình Hà Thái Hoài theo bản năng tạc ngang một kình quất hất ngọn chỉ lực của ngũ chỉ bà bà bật ra Ngọn chỉ kình bị đánh bật thật Điều đó vô tình làm cho người phát chỉ kình Và người vừa đánh bật ngọn chỉ Cũng vô cùng ngạc nhiên Ngũ chỉ bà bà thè thế cười lên nói Khá khen cho tiểu tử ngươi có nội lực Thật sự là vượt ngoài dự đoán của lão thần. Hãy đỡ thêm một lần nữa. Đỡ! Và Hạ Thái Hoài thì kinh ngạc đến thất sắc. Một trong ngũ kỳ như là lão bà bà thật là khó tin là chỉ có nội lực yếu kém như vậy, trừ phi. Trừ phi, điều gì khiến cho Hạ Thái Hoài không còn cơ hội để nói tiếp. Vì đúng lúc đó, dường như ở tám phương tứ hướng đều có những chàng cười ngạo mạn và đáp ý vàng lên. thật là may mắn cho bổn cung tam trong ngũ kỳ đều vô tình hiện diện đồng đủ đỡ cho bổn cung phải phí lực mà truy tìm. Cung chủ có lệnh chỉ được bắt giữ không được sát hại tam tuyệt. Hãy màu chống phát động trận ngũ hành huyết hoa mộc tinh đàn tuấn lĩnh kim tinh đàn tuấn lĩnh thổ tinh đàn. Hà Thái Hoài không cần nhìn cũng biết. khuyết ma cung, vậy là đã có cách song qua Hoàng Diệp Lâm, và chúng không phải xuất hiện chỉ một ít người hoặc một vài quan ải như là Hà Thái Hoài từng trông thấy và cũng từng vượt qua. Trái lại, chúng xuất hiện rất nhiều và nhiều đến độ cho dù Hà Thái Hoài có cơ hội cùng với mọi người ở đây liên thủ cũng không thể đủ lực mà đương đầu. Nhận thức rõ điều đó, Hà Thái Hoài vận dụng toàn lực vào thân pháp bách cầm ung dung chánh thoát ngọn chỉ lực đang xả lớn của ngũ chỉ bà bà và hối hả lao về phía chác quang minh và thẩm uyên uyên. chác huynh và uyên tỷ xin hãy nhớ đến lời dặn trước đây của tài hạ hãy mau chạy đi, nhanh thẩm uyên uyên đáp lại bằng cách tạc ngược một đau về phía hạ thái hoài vẫn là thủ đoạn của ngươi thôi chẳng phải lúc nãy Ngươi là kẻ đi sau cùng, và đó chính là dịp để cho ngươi lưu ám ký cho bọn chúng bất ngờ sống vào sau, hãy nạp mãn cho ta. Luôn luôn bị nghi ngờ và hễ càng nói, càng giải thích thì càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Hà Thái Hoài chợt hít vào một hơi thật dài để bất ngờ có một hành động mà tất cả mọi người đương diện đều không ai ngờ đến. Hà Thái Hoài vương tay, thi chuyển một thủ thuật dịu kỳ. nhẹ nhàng tước đoạt thanh đại đau ở trên tay của Thẩm Uyên Uyên nói đắc tội rồi với đau vừa chiếm đoạt Hà Thái Hoài bật tung người lao vào giữa của bọn huyết ma cung đang hâm hở triển khai huyết ma ngũ hành trận bọn người phải chết kẻ nào ngăn ta kẻ đó phải chết đào pháp của Hà Thái Hoài đã biểu hiện và cùng với chàng cười đang sặc sụa của Hà Thái Hoài Hàng loạt những tiếng kêu thét vừa thảm thiết, vừa bi phẫn của bọn huyết ma cùng cũng vàng lên. Mà mau, mau mau ngăn cái tên tiểu tử này lại. Chính thất tình kiềm kiếm đã bị tên tiểu tử sát hại, bảo thụ cho... Hả? Đào pháp của hắn? Máu đã đổ và thấy người đã gục. Hà Thái Hoài càng cười to hơn và đắc ý. Chết! Bọn người chạy đâu cho thoát! Những tiếng gầm thét quanh đó không còn lọt vào tay của Hà Thái Hoài nữa. Đối với Hà Thái Hoài lúc này, chỉ có những bóng người di chuyển là đáng cho Hà Thái Hoài quan tâm mà thôi. Một bóng nhân ảnh lao vút qua Hà Thái Hoài, nói Tiểu tử, ngươi lẽ nào không sợ độc, hãy xem độc thủ của ta. Hà Thái Hoài ung dung ở giữa mạng độc vụ, để loan thanh đại đau lên, nói Chết! Một bóng nhân ảnh khác cũng đang vừa lúc vừa tháo chạy. Tiểu tử không ngại độc, chúng ta xem ra. Ánh đầu của Hà Thái Hoài đã vườn đến. Chạy sao? Chết! Những bóng nhân ảnh càng lúc càng náo loạn, và hậu quả là chỉ làm cho thanh đại đau của Hà Thái Hoài càng được phát động loạn xạ hơn. Đỡ! Hả? Sao người không chạy nữa? Hà Thái Hoài không hề tiếc núi những sức lực đang bỏ ra, thành đại đầu cứ như thế tiếp tục loàn loáng. một nhát bên đông, một bóng đen ngã gục, Hịch, một đau ở bên tay, một bóng cao lừng lửng ngã xuống. Càng có nhiều bóng đen thì càng có nhiều chiều đau được Hà Thái Hoài quật ra. Hà Thái Hoài quật mãi, quật mãi, cho đến lúc hoàn toàn kiệt lực. Và cho dù đã kiệt lực, Hà Thái Hoài vẫn cười, tuy là cười với thanh âm đã khào khào vì kháng giọng. Hà Thái Hoài cười cho đến lúc không thể nào cười được nữa, và phải ngất liệm đi. Mở mắt ra, Hà Thái Hoài thất kinh, ngồi bật dậy, tay lại thủ thành đau. Đứng ngay ở phía trước Hà Thái Hoài, là nhị tuyệt kiếm đau cũng đang hốt hoảng, Cùng thủ đào thủ kiếm, nhìn thần sắc của nhị tuyệt, và sau khi đưa mắt nhìn quanh, Hà Thái Hoài tùy vẫn ngồi, vẫn thủ đào, nhưng lại lên tiếng. Im lặng, thất sắc vì không thể nào mở miệng để phát lên bất kỳ âm thanh nào, Hà Thái Hoài liền hắn giọng. Vẫn không có âm thanh nào phát ra, Hà Thái Hoài hốt hoảng, đứng bật lên, tự vận lực. Để kiểm tra toàn bộ kinh mạch và toàn bộ huyệt đạo Động thái của Hà Thái Hoài Làm cho nhị tuyệt cùng nhảy lùi lại Vẫn thủ kiếm thủ đau Và cũng hốt hoảng như lúc đầu mà Hà Thái Hoài đã nhìn thấy Tự biết huyệt đạo vẫn thông suốt Nội lực vẫn đầy đủ Cho dù có suy giảm phần nào sau một ven cuồng loạn Nghĩa là bản thân huyệt đạo không hề bị ai chế ngự Hà Thái Hoài cười gượng, ngồi xuống và bất ngờ quẳng thanh đào qua một bên. Chác duy lãm lúc này mới lên tiếng. Ngươi làm như thế là có ý gì? Thúc thủ do đã cạn kiệt chân lực sau, hay là trận đồ sát đã làm cho ngươi hối hận? Cạnh chỗ của Hà Thái Hoài là một phiến đá. Hà Thái Hoài vận lực vào một ngón tay, vạch lên trên phiến đá một hàng chữ. Trong trận đồ sát, có ai chồng chư vị bị thương hại? Thẩm tuyệt đau, tái mặt dần dần và thầm thì với chát tuyệt kiếm. Ý không phải là bị kiệt lực. Riêng chát duy lãm thì hoang mang nhìn Hạ Thái Hoài, nói Ngươi không nhớ gì thật sao? Như ngươi muốn nói, ngươi cũng không biết ngươi đã gây ra một trận đồ sát. Hạ Thái Hoài thở dài. dùng tay vạch thêm vài chữ lên phiến đá chát huynh và uyên tỷ ánh mắt của chát duy lãm phát ra tia phẫn nộ bọn ta đã lầm vì đã không nghe theo lời đề tính của người chúng đã bị ngủ chỉ bà bà và huyết mà cùng bắt giữ rồi Hà Thái Hoài giận dữ vỗ lương một trưởng vào phiến đá vừa được Hà Thái Hoài dùng thay cho lời phát thoại phiến đá vỡ tung Làm cho Hà Thái Hoài tỉnh ngộ Ta không được phẫn nộ Phẫn nộ vào lúc này là hỏng hết Tự căng dặn như vậy Hà Thái Hoài chợt nhặt lại con đau Sau đó dùng đau Để gạt sạch lớp cỏ Phủ ở dưới nền đất trước mặt Cỏ bị gạt hết Chỉ còn lại là lớp đất mịn Hà Thái Hoài ném bỏ đại đau Và dùng một ngón tay Vạch lên nền đất Vãn bối hiện đại không thể phát thoại Chỉ có thể bút đàm, nhị vị tiền bối nếu không ngại. Chác dư lãm lên tiếng cắt ngang câu đàn nói của Hà Thái Hoài viết dở. Bọn ta tuy biết người bây giờ vô hại, nhưng nếu bất ngờ người lại nổi hung lên. Đến lượt Hà Thái Hoài cắt ngang câu nói của chác du lãm bằng cách vạch lên mấy chữ sâu, sau khi nồng nóng xóa bỏ hàng chữ đã viết. Hãy điểm huyệt phản bối. Lèn lén Nhị tuyệt nhìn nhau, sau đó cũng lèn lén như thế, nhị tuyệt cùng tiến về phía Hà Thái Hoài bằng những bước chân sợ sệt. gật đầu nhìn họ khuyến khích, và Hà Thái Hoài không hề nhăn mặt. Dù bị nhị tuyệt, cùng một lúc vương tay chết trụ huyệt đạo. Thở vào nhẹ nhõm, chát dùy lãm vừa ngồi xuống cạnh Hà Thái Hoài, vừa dè dặt hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi hãy vắng tắt. Kể qua cho bọn ta nghe nào. Hạ Thái Hoài cười buồn, kể qua cho họ bằng cách nãy giờ đã sử dụng. Chưa biết tại sao, nhưng mỗi khi vãng bối bị khích nộ đến tột cùng, thì tâm trí liền trở nên cuồn loạn. Vào những lúc như thế, vãng bối thường không phân biệt nổi ai là bằng hữu, ai là thù nhân. Cũng may chuyện vừa qua vẫn không gây phương hại gì cho nhị vị hoặc là cho Trác huynh và uyên tỷ. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra cho ngươi, sao ngươi bỗng nhiên phát cuồng mỗi khi bị khích nổ, liệu có liên quan gì đến sở học của ngươi? Hà Thái Hoài lắc đầu. Tuy không thể do sở học, nhưng mà nhất định là có liên quan đến chuyện đã xảy ra ở tuyệt minh cốc, huyết ma phủ. Hả? Là thế nào? Lần này cái lắc đầu của Hà Thái Hoài mang ý nghĩa khác. Vạn bối vẫn chưa rõ. Chỉ biết rằng ở đó vãn bối đã sức chết, như Lưu Ngọc Bội đã chết vì rơi đúng vào làng nước nóng. Vậy nhất định là do sở học của người, những thứ công phu khác với sở học của Lưu Gia và càng không phải là võ học do bách cầm lão nhân lưu lại. Vãn bối không ngại đọc và khi vô tình lọt vào mê hoa ảo tiên bồng, những sở học của vãn bối là do khúc lão nhân truyền thủ. Nhạc phủ của Lưu Khánh Hà sao? Đúng! Lão ta còn sống. Đã chết rồi, vì đã đến hạn kỳ, ngọa tiên lâu, phát tác độc. Nói tôm lại, nguyên nhân khiến cho người phát cuồng là cho đến giờ người vẫn chưa rõ. Vẫn chưa? Vậy nội lực của người thì sao? Cũng là do khúc lão trao quyền. Hả? Là toàn bộ sao? Phải. Thủy Chung thẩm tuyệt đau vẫn chưa lên một lần tiếng, và điều này thật khác lạ nếu so với tính khí, luôn háo thắng và chỉ muốn lấn lướt chát duy lãm trước đây của thẩm tuyệt đau. Hà Thái Hoài đến lúc này mới nhận ra điều khác lạ này, nhưng mà nhận ra cũng đã muộn. Thẩm tuyệt đau đến lúc này mới lên tiếng để nói lên một câu. Mà dù Hà Thái Hoài có nằm mơ Cũng không thể ngờ đến Đủ rồi sự huynh Đã đến lúc chúng ta Phải nghĩ đến Tiểu Minh và Tiểu Uyên Chát duy lãm Chợt cười gượng khi miễn cưỡng điểm huyệt Làm cho Hà Thái Hoài Bất động hoàn toàn Ngươi đừng trách ta Tiểu Hữu Sinh mạng của Tiểu Minh Tiểu Uyên Đàn do huyết ma cung Và ngũ chỉ bà bà khống chế Chỉ có đem sinh mạng của người đi trao đổi Bọn chúng mới chịu buồn tha cho cả hai Thẩm tuyệt đau nhấc bổng hạt thấy hoài lên Vẫn trong tư thế ngồi Có ít gì Khi sư huynh cố tìm lời biện bạch Nguyên ủy sự việc này Là do tiểu tử đã gây ra Nếu không có ý bất ngờ xuất hiện giống theo sự xuất hiện của bọn kia Có phải đến tận lúc này Chúng ta vẫn được yên ổn Và thông dong tự tại đó sao? Đi thôi. Ngoài thẩm tuyệt đau, lòng giả vẫn không thay đổi. Chắc duy lãm thì tuy đi theo, nhưng ấy nấy thì cứ ấy nấy. Lão bảo. Sự muội nói như thế là sai rồi. Chúng ta phải thừa nhận, sự việc này đã xảy ra là do chúng ta không theo lời đề tính của tiểu hữu đây. Hậu quả có thế nào đều là lỗi của chúng ta. Tuy vậy... Việc cứu tiểu minh và tiểu uyên là điều của chúng ta cần phải cứu, nhưng cứ theo phương cách này, thật lòng sư huynh cứ cảm thấy sốn sang. Thẩm tuyệt đau cười lạc nói, muội tuy không muốn tranh luận với sư huynh, nhưng sao sư huynh cứ biết một mà không biết đến hai. Phải chị tiểu tử này đừng gây một trận đồ sát, khiến huyết ma cung mất một lúc những vài mươi mạng. thì ngũ chỉ bà bà đâu thể chút giận và bọn ta buộc phải cầu lưu Tiểu Uyên và Tiểu Minh uy hiếp bọn ta và bắt bọn ta đi tìm Tiểu Tử đem đi đổi mạng thái độ của Thẩm Tuyệt Đao buộc Chác Duy Lãm phải nhân nhượng và mãi mãi vẫn nhân nhượng cho dù lập luận của Thẩm Tuyệt Đao là không thể chấp nhận bởi đó suốt đoạn đường còn lại Chác Duy Lãm Hầu như cứ để mặt cho thẩm tuyệt đau đưa đi, lão thì lẻo đẻo theo sâu và không còn lần nào lên tiếng. Bất quá, lão chỉ thi thoảng thở dài, khiến cho Hà Thái Hoài càng đe càng thông hiểu rằng chát duy lãm hiện rất là ấy nấy và cảm thấy bất trước vì phải nhục nhã vận dụng phương cách này để giải nguy cho chát hoàng minh và thẩm uyên uyên Chỉ có thẩm tuyệt đau... Là khi cần mới lên tiếng Như lúc này chẳng hạn Mụ bắt đầu chở vào vùng Hoàng Diệp Lâm Mụ bảo Người hãy thử nhìn xem kiệt tác của người đi Đến Hoàng Diệp Lâm Cũng đã bị người phá hủy trong cơn cuồn loạn Nói gì đến trận đồ ở trong đó Nguyên là chỗ ý trượng duy nhất Giúp bọn ta yên tĩnh hơn 10 năm Hoàng Diệp Lâm đã bị phá quỷ quá nữa Toàn là những thân cây đã bị phạt ngang bằng lợi khí sắc bén, cộng thêm vào đó là thần lực của người đã sử dụng đau để phá hủy. Hà Thái Hoài thở dài và tự ghê sợ cho cơn cuồng loạn của bản thân. Nghe tiếng Hạ Thái Hoài thở dài, thẩm tuyệt đau hằng học nói, Chưa hết đâu, người cứ chờ đến lúc nhìn thấy những hàng mộ vẫn còn tươi màu rất mới. Đó chính là cơn phẫn nộ của ngươi đã dẫn đến cơn phẫn nộ tiếp theo sau của huyết ma cung và ngũ chỉ bà bà. Hừ, chỉ có bọn ta là phải chịu đựng những gì mà do ngươi và do huyết ma cung gây ra. Tùy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lúc nhìn thấy có đến ba hàng mộ dài, mỗi hàng có đến mười hoặc là ngần ấy nắm mộ có lẽ, Hà Thái Hoài cũng cảm nhận. chạng thái bàn hoàng chợt hiển hiện và đi suốt khắp thân thể, làm cho Hà Thái Hoài nghe khắp người đều nổi gai. Bởi đó, Hà Thái Hoài gần như không còn chút cảm xúc nào, cho dù đã đến lúc phải đối diện với ngũ chỉ bà bà và khoảng mười mấy nhân vật vận y phục có màu nửa đỏ, nửa còn lại mang màu sắc của từng người tùy theo cương vị của họ trong ngũ hành đàn. kim mộc thủy hỏa thổ. Và cứ như thế, diễn biến câu chuyện xảy ra sau đó đối với Hà Thái Hoài cứ như gió thoảng qua tay. Đầu tiên là ngũ chỉ bà bà cười móm mém, nói Hai người cũng khá là nhanh đó. Thật không hổ danh là nhị tuyệt võ lâm đã kịp khống chế và đưa về đây một tiểu tử hầu như đã cạn kiệt chân lực. Chác duy lãm, vậy là tăng thêm phần hổ thẹn, đành khóa lắp bằng cách hậm hợp hỏi. Tiểu uyên và tiểu minh đâu, bọn ta đâu thể tiến hành trao đổi một khi chưa nhìn thấy người. Ngũ chỉ bà bà bật cười, nói, Ngươi gọi lo làm gì chứ? Cứ để người xuống và minh chứng cho lão thần thấy tiểu tử đã bị chế ngự huyệt đạo toàn thân trước đã. Thẩm tiền bối, thật là nhanh nhẹn. Vừa đặt Hà Thái Hoài ngồi xuống, liền tung một cước, làm cho Hà Thái Hoài ngã lăn Tiền bối cứ yên tâm, tiểu tử đã hoàn toàn bị huynh muội của vãn bối chế ngự. Bất nhẫn, chắc Duy Lãm định tiến đến đỡ Hà Thái Hoài ngồi trở lại. Vì Hà Thái Hoài tuy bị lăn nhưng mà do toàn thân cứng đờ, nên vẫn ngã với tư thế ngồi, thì nghe ngủ chỉ bà bà quát. Dừng lại ngay! Lão thần không thể tin ngươi Nhớ như ngươi đỡ tên tiểu tử này vậy Nhưng nhân đó ngấm ngầm giải huyệt cho tên tiểu tử thì sao? Hậu giá cùng chủ đâu? Sau tiếng quát hỏi này Một bóng đỏ khắp thân liền xuất hiện Và trên tay của huyết y nhân Chính là chát quang minh và thẩm uyên uyên. Đặt cả hai đứng hai bên Huyết y nhân hậu giá cùng chủ liền ứng tiếng Thuộc hạ chờ lệnh Ngũ chỉ bà bà hất hàm nói Tiến đến đỡ tình tiểu tử dậy Chát vừa lãm vụt quát lên Không được, người không tin ta thì đừng trách ta cũng không thể tin người Tốt hơn hết là cứ tiến hành việc trao đổi càng sớm càng tốt Ngũ chỉ bà bà cười lạc nói Đâu dễ như thế được Trước hết là hãy nói về những gì mà lão thân cần biết có liên quan đến tiểu tử. Vẫn là thẩm tuyệt đau, luôn nhanh nhẹn hơn chát duy lãm. Sở học của tiểu tử, cũng như nội công, là do một lão nhân họ khúc trao quyền. Lão này đã tán mạng tại mê hoa ảo tiên bọc và là một nhân vật đông hải môn. Ngũ chỉ bà bà gật gù, nói, Lão thân có biết người này như 16 năm trước đã bị trúng độc Tưởng đã chết lúc đó rồi, nào ngờ lão còn sống đến tận bây giờ sao? Còn gì nữa không? Chắc vừa lãm, nói. Hết rồi, nếu có chẳng thì chính tiểu tử cũng không rõ nguyên nhân về sao, y phát cuồng Ngũ chỉ bà bà cười khẩy nói. Lão thần chưa thể tình người, trừ phi phải do sư muội của người minh định. Thẩm tuyệt đao lập tức lên tiếng. Bọn vãn bối đã dò hỏi cặn kẻ trước khi ra tay chế ngự tên tiểu tử này. Quả tình là tên tiểu tử không hề biết rõ nguyên nhân. Ngũ chỉ bà bà câu mày nói. Liệu người có tình không nếu chính tiểu tử dường như biết rõ lúc nào y sẽ phát cuồng. Lão thần đã nghe y căng dặn như thế với tiểu uyên và tiểu minh. Thẩm tuyệt đau bối rối nói. Chính vạn bối cũng không tin khi nghe tiểu tử thú nhận là y chỉ phát cuồn như vậy mỗi khi bị khích nộ thái quá. Ngũ chỉ bà bà gật gù nói, Bị khích nộ thái quá sao? Tốt, bọn ngươi đã tìm thấy tên tiểu tử này ở đâu? Chác duy lãm giận dữ nói, Hứ, bụ ma bà, ngươi chớ được đằng chân lắng đằng đầu. Yêu sách này không nằm ở trong giao ước liên quan đến việc trao đổi. Ngũ chỉ bà bà ngửa cổ cười săn sạch nói Lão thân chứ thuận miệng hỏi như thế thôi, đáp hay là không đáp, với lão thân nào có quan hệ gì, việc gì chắc duy lãm người phải tỏa ra giận dữ. <cười> chắc duy lãm cố dằn lòng nói Nếu như vậy, việc đổi người đến lúc nào mới tiến hành đây? Ngũ chỉ bà bà hất một tay, nói, Ngay bây giờ, nào, phiền hổ giá cung chủ hãy phóng thích bọn chúng cho ta. Nhận đó, hãy đến thu thập luôn tên tiểu tử. Ném chác quang minh và thẩm huyền huyền đến chỗ của chác duy lãm. Khuyết y nhân cũng lau theo để đến chỗ của Hà Thái Hoài. Sự việc xảy ra thật nhanh. Chác duy lãm vừa vương tay định đón lấy chác quang minh và thẩm huyền huyền. Thì nghe ngũ chỉ bà bà bật thét lên Ngịch giá giá vong Chác duy lãm người phải chết Và một luồng chỉ kình liền cuộn xoáy vào tâm thức của chác duy lãm Chác duy lãm bật quát lên Hả? Mụ ma bà ngươi Đúng lúc này Hà Thái Hoài bỗng bị thẩm tuyệt đau tung chân hắt bay đi Và thế chỗ Hà Thái Hoài là một ngọn đau đang sẵn sàng chờ huyết y nhân hậu giá cùng chủ lào đến chợp lấy thẩm tuyệt đao còn quát lên đúng lúc rồi sư huynh, giết chác duy lãm đàn quát chợt nghe như thế liền sửng sờ ý của muội là hả chác quang minh và thẩm uyên uyên vụt gào lên phụ thân, sư bá thẩm tuyệt đao nghe rõ hai loạt gào thét này Nên vội vã rít lên Tiểu uyên tiểu minh Hãy mau cùng với Hà Thái Hoài bỏ chạy Cứ để mặt ta liều chết Với lũ ác ma Đỡ đau Huyết y nhân hậu giá cung chủ Do bất ngờ Nên đành vận lực chấn thẳng Vào đại đau của tuyệt đau Nhờ đó y may mắn thoát mạng Y quát Hóa ra đây chỉ là kế của mụ dám đường đầu với bổn cung sao Mụ phải chết chợt có tiếng kêu giận giọng của ngũ chỉ bà bà vang lên. Mau, mau tìm cách chế ngữ, con mũ kia, chúng ta còn phải hỏi về nơi tán thân của lão bách cầm. Hả? Tên tiểu tử ho hạ hóa ra chưa hề kiệt lực, hãy đề phòng võ học kỳ quái của tiểu tử. Thẩm tuyệt đau cũng bất ngờ hét vang lên. Lưỡng nghi công phu, hóa ra hộ giá cung chủ người, vốn là người có xuất xứ từ Hỏa long cốc. Tiếp đau Bị đau chiêu của tuyệt đau bức dồn Huyết y nhân buộc phải lùi lại Và ngay lập tức Y đã thấy Hà Thái Hoài xuất hiện ngay ở trước mặt Hà Thái Hoài cười lạc nói Có phải người chính là người của ngọa lòng cốc Đỡ trưởng Hà Thái Hoài hấp vào y bọc kình Và thuận tay chọc luôn vào vuông lụa đỏ đang chè kính diện mạo của y giật có tiếng Thẩm Uyên Uyên kêu thét lên. "Mẫu thân!" Tiếng thét của Thẩm Uyên Uyên là quá bi thảm, khiến cho hà Thái Hoại vừa nghe liền rùng mình khắp lực.